Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thành Mài Official. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Nước mắt mỡ là dòng sông của tác giả Minh Anh. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Từng hành động cử chỉ cho đến lời ăn tiếng nói luôn bị bà Liên quan sát kỹ càng. Cô phải biết làm sao không cho bản thân mình bị mắc lỗi nếu không sẽ bị bà ta chỉ trích thập tệ. Những lời nói đó suốt 20 năm qua cô chưa bao giờ nghe thấy. Vậy mà khi về đây làm sâu thì những lời nói đó trở thành những lời nói quen tai. Mỗi lần cô đối mặt với bà ta thì cô luôn phải cắn răng chịu đựng nghe những lời sỉ nhục đó. Trong khi bản thân không dám làm sai bất cứ điều gì. Không biết đến khi nào cô mới không còn phải sống trong cái cảnh này nữa. Tự nhiên trong đầu lại suy nghĩ bậy bạ. Cô muốn ngủ một giấc thật sâu và thật lâu. Lâu đến nỗi không bao giờ tỉnh dậy nữa. Nhưng cô còn cha già đang ở nhà trông ngóng cô về thăm nhà từng ngày một. Cha của cô mà biết cô có cái suy nghĩ như thế. Chắc chắn cha sẽ đau lòng lắm. Thúy Hằng lúc này cũng đã đi xuống dưới nhà bếp để cất cái bát rồi bảo con muội bê bát thuốc mới sắc lên phòng của cô về thêm cả ly nước lọc cho cô nữa vì cô vừa ăn cháo xong nhưng chưa uống nước sau đó cô út mới đi lại xem gì rượu đã nấu bữa sáng xong chưa thấy đã xong xuôi hết thì cô út mới bảo con Bích bê lên trên nhà đi cô út nói rồi thì cũng bước đi lên nhà trên vừa đi gần đến cửa thì đã nghe thấy tiếng nói của bà Liên Hôm nay con thức sớm thế hai phút Tối đêm qua con về phòng Vợ con đã xin lỗi con chưa vậy Thôi chuyện cũng đã lỡ rồi Con đừng giận con bé nữa nhé Diệu Linh nó không có ý gì đâu con Cậu hai đành đóng quyển sổ lại Rồi mới ngước lên nhìn bà Liên Cậu ấy nói Đêm qua con ngủ ở phòng của Ngọc Hoa Hai mắt bà Liên chố to Khi nghe được câu nói của cậu hai Bà ta không thể nào bỏ câu đó Lọt vào tai được bà ta trợn mắt nhìn chằm chằm cậu hai rồi nói với vẻ mặt đầy khó chịu. Con nói cái gì vậy? Ngọc Hoa sao? Hôm nay con ăn trúng cái gì mà gọi tên của cô ta ngọt xớt vậy? Rồi ai cho phép con qua bên đó ngủ hả? Ông Dương đã nghe được hết những lời của bà Liên nói. Lúc này đây, ông Dương đang đứng phía sau lưng của cô Út mà cô Út không có hai. Khi bà Liên nói như vậy thì ông Dương đã bước lên phía trước rồi nói Bà lấy cái quyền gì Mà cấm hai phúc không được ngủ với vợ của nó hả Quyền làm mẹ sao Có người mẹ nào ngang ngược như bà không Ai đời không mừng cho con nó sống hạnh phúc Đằng này cấm cản nó là sao Bà Liên Bà giải thích cho tôi rõ đi Câu hỏi của ông Dương làm bà Liên chỉ biết cứng họng. Bà ta ấp úng nói Ờ tôi đâu có cấm Thấy con hạnh phúc tôi mừng lắm đấy Nhưng hôm qua Diệu Linh khóc rất nhiều Đáng lý ra hai phúc phải ở bên cạnh con bé. Vậy mà, vậy mà còn qua bên phòng của con hoa nữa. Hưởng gì hưởng dữ vậy, cũng phải biết chia ra chứ. Mẹ à, má muốn con ngủ cùng phòng với con nhỏ đó lắm đúng không? Nghe cậu hai hỏi thế, bà ta vui mừng hớn hở cười tươi như hoa. Nhìn cậu hai, bà ta vừa cười vừa nói. Con nói thật sao? Con suy nghĩ lại rồi đúng không? Cậu hai gật đầu rồi nói. Đúng, con suy nghĩ lại rồi. Giờ chỉ cần con nhỏ đó lại nhảy bên tai của con một câu thôi. Là ngay tức khắc, còn bóp cổ nó chết ngay đấy. Ờ, hai hai phút con đã nói cái gì vậy? Con cực ghét hạng đàn bà như vậy. Sẵn có cha và má ở đây, con cũng nói luôn. Chút nữa con sẽ kêu đám gia đình vào dọn dẹp phòng của Ngọc Hoa. Giờ dinh cái giường với cái bàn làm việc của con qua bên đó. Con quyết rồi, không ai được nói gì thêm đâu. con Con không được làm như vậy. Ngay lúc này ông Dương và cả cậu hai Dường như không thèm quan tâm đến lời nói của bà Liên Ông Dương thì vui mừng vô cùng Nhìn thấy thái độ của cậu hai Thì ông ấy cũng đã đoán được Cậu hai đang dần dần mở lòng với Ngọc Hoa Ông Dương vội vào đám gia đình và con Bích Cùng con Hoa lên trên nhà Rồi nói lại cái việc mà cậu hai vừa nói Sau đó ông Dương cũng căn dặn Không được cho cô đụng tay vào Mà phải làm thật khẽ tiếng Nếu không cô không thể nghỉ ngơi được. Đúng lúc này cô út bước ngồi bên cạnh cậu hai. Ông Dương liền bảo một chút cô út ở nhà rồi xem xét chuyện này giúp cậu hai. Có gì chỉ bảo đám gia đình dọn dẹp cái này cái kia trong phòng của cô. Cô út nghe thấy thế thì vội cười tươi gật đầu đồng ý. Bà Liên chỉ muốn tức điên lên khi không có ai xem lời nói của bà ta ra cái gì hết. Tất cả mọi thứ cũng đều do Ngọc Hoa mà ra hết. Cây gai lớn nhất trong mắt của bà ta Càng nhớ đến khuôn mặt của cô thì Bà ta càng ghét cay ghét đắng hơn mà thôi Ngay lúc này bà ta không biết tại sao giờ này Diệu Linh vẫn chưa dậy Nhắc tiền nhắc bạc thì hay biết mấy Vừa suy nghĩ tới thôi Thì đã thấy Diệu Linh đang bước đi đến Cô ta ngay lập tức Cúi đầu chào ông Dương và bà Liên Rồi nhanh bước lại ngồi cạnh bà Liên Bà Liên làm ra vẻ mặt bực bội rồi nói Ủa ông Dương Con dâu vàng dâu ngọc của ông đâu rồi Được vài hôm nay xanh tật rồi đó hen Bữa này cũng quá trời rồi Tận giờ này chưa thấy mặt mũi đâu hết Cô út định nói Cô đang nghỉ ngơi trong phòng Nhưng chưa kịp há miệng Thì đã nghe cậu hai nói Thầy đông bảo cô ấy tạm thời đừng đi lại Nằm nghỉ ngơi vài ngày Trong nhà không thiếu kẻ ở Gia đình thì một bầy Má muốn gì thì gọi tụi nó làm cho Cần gì phải nói cô ấy như vậy Ôi trời ơi, Hai Phúc, hôm nay con ăn trúng bùa mê thuốc lú hay sao? Mà binh vực con hoa, chằm chằm vậy. Cô út liền cười rồi nói, Anh Hai học theo má đấy, Nhưng anh Hai binh vực người tốt, Chứ không phải binh vực thứ xấu xa như ai kia. Con, mau mau về trên huyện học đi, Ở lại đây chỉ thêm phiền phức mà thôi. Học ở đâu ra cái tánh má nói câu nào, Là con nói lại câu đó vậy. Má hết nói nổi con rồi đó thúy hằng à. Ông Dương thật sự rất mệt mỏi khi ngày nào cũng phải nghe bà Liên nói hết cái này đến cái kia. Ông ấy vội bảo con muội và con bích bê đồ ăn sáng lên cho cả nhà dùng. Ông ấy và cậu hai còn phải ra xưởng gạo nữa. Diệu Linh từ lúc ngồi vào bàn ăn đến giờ cô ta rất khó chịu khi luôn bị Thúy Hằng nói xiên sỏ. Mong ngày mai sớm trôi qua để Thúy Hằng nhanh chóng đi về trên huyện học lại. Chứ ngày nào cũng bị xiên sỏ thế này. Cô ta nhịn nhục không nổi nữa. Cả nhà đang dùng bữa sáng thì bỗng lúc này bà Liên mới chợt nhớ đến tấm ga trải giường. Bà ta nghĩ hạng người bần hèn như cô thì làm sao biết giữ mình giữ mẩy. Lại là thứ buôn bán ngoài chợ nữa nên sẽ là thứ con gái dễ dãi. Bà ta chắc chắn cô không còn trong trắng gì đâu. Bởi vậy nên hôm nay mới sợ hãi rồi nằm lì ở trong phòng như thế. Chứ chỉ là chuyện vợ chồng thôi mà. mắc chứng gì để không nổi rồi cả cơ thể yếu này kia cần phải nghỉ ngơi bà ta bỗng cười khinh bỉ rồi bỏ đôi đũa trên tay xuống rót ly trà xuống một ngụm bà ta nhìn cậu hai rồi hỏi Hai phút má muốn hỏi con cái này cậu hai vừa ăn vừa đáp lại má hỏi đi à má không cần hỏi thì cũng đã biết có phải trên tấm ga giường rất sạch sẽ phải không và không có dấu vết gì hết đúng không con Bà ta thấy cậu hai im lặng Thì vô cùng vui mừng Vậy là bà ta đã có thể Đuổi được cô ra khỏi nhà Với lý do không còn là con gái trong trắng Bà ta vội đứng dậy Định bước đi vào bên trong phòng của cô Nhưng rồi cậu hai cất tiếng nói Trên ga giường Có cái vết đó Mới sáng má làm ơn để cho yên nhà yên cửa Đừng để mọi chuyện dối tung lên nữa Bà ta như bị khựng lại Vì câu nói của cậu hai Nhưng bà ta bỗng cười nhếch mép rồi nói Còn bao che cho con Hoa Nên mới nói như thế phải không Má không có tin đâu Má phải vào kiểm tra mới được Nếu mà không có Má tống cổ nó ra khỏi nhà ngay cũ khó chịu nói vào Anh hai không có bao che đâu Má muốn kiểm tra thì đợi chút nữa Hãy vào phòng của chị Hoa Chị ấy đang nghỉ ngơi Má ngồi xuống dùng xong bữa sáng Rồi muốn làm gì thì làm Còn khỏi nói vào Lỡ con Hoa bày kế rồi sao Để má vào xem cho chắc chắn Bà ta nói rồi thì xoay người đi thật nhanh về hướng dãy phòng. Đến căn phòng của cô, bà ta đập mạnh cửa rồi bước vào bên trong. Cô Út cũng đã đi theo bà ta. Cô Út muốn cho bà ta xem cô Út và cậu hai không hề nói dối bà ta. Ngay lúc này bà ta đã xông thẳng đến giường rồi kéo cô ngồi dậy. Bà ta quát. Biết mấy giờ chưa mà còn ngủ như thế này hả? mau đứng dậy cho tôi xem cô còn trong trắng sạch sẽ hay là không. Thứ bần hẹn như cô thì làm gì biết giữ mình. Nhìn thôi là đã biết cô sống dễ dãi rồi Cô như bị hoảng khi thấy bà ta đột ngột xông vào phòng Chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra Thì cô đã nghe bà ta chửi bới Rồi còn lôi cô rất mạnh xuống giường Cũng may có cô út chạy đến đỡ cô kịp lúc Nếu không cô đã bị tái nhào xuống đất như lúc sáng rồi Bà ta ném cây chăn qua một bên Khi thấy được vết máu hồng đang dính trên tấm ga trải giường Thì bỗng bà ta im bặt không nói được lời nào Cô Út liền nói Má kiểm tra sao rồi Người cần kiểm tra không phải là chị Hoa đâu Má chờ cái ngày con dâu ngoan của má Được ăn nằm với anh hai Rồi má hãy kiểm tra Bà ta vội xoay lại nhìn cô Út Rồi chừng mắt nói Con nói bậy bạ gì vậy hả Diệu Linh là con gái nhà lành Cha má người ta cũng có tiếng Nên đương nhiên họ sẽ biết dạy con Con không thấy sao Diệu Linh ngoan hiền lễ phép như thế Thì làm sao có cái chuyện đó được Má cứ nói như thế, vậy thì chống mắt lên xem Diệu Linh có phải là con dâu đàng hoàng, ngoan hiền, như lời của má nói hay là không. Bà Liên muốn phát hỏa vì không thể nào nói lại được cái miệng của cô út. Bà ta đành bước đi ra khỏi phòng, nhưng bỗng bà ta dừng bước lại rồi nhìn cô chằm chằm sau đó nói. Cũng may đấy, ông dần nghèo mà cũng biết dân dạy cô, hên cho cô là cô còn trong trắng, chứ không tôi tống cổ cô ra khỏi cái nhà này rồi. Liệu mà nghỉ ngơi cho sướng cái thân hết ngày hôm nay đi Ngày mai mà không thấy mặt của cô nữa Thì đừng có trách tôi Bà Liên nói rồi thì hậm hực Bước đi ra khỏi phòng của cô Thật sự những gì bà ta đã nói và làm Khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu Cô út vội dìu cô đi lại giường ngồi rồi nói Chị Hoa Chị có sao không Có đau chỗ nào không vậy Cô liền lắc đầu đáp Tôi không sao đâu cô út Tôi chịu đựng được mà Thôi Cô Út ra ngoài đi Cô Út ở lại trong phòng với tôi Mắc công má la đấy Cô Út thở dài chán nản Giờ có quay lại bàn ăn Cũng có nuốt trôi được thức ăn đâu Sau cả ngày cô Út lại càng thấy mệt mỏi Cứ như vậy hoài Thì làm sao Ngọc Hoa có thể sống trong cái nhà này được Nhưng cô Út cũng biết Cô đang rất muốn một mình Nên đành bấm bụng đứng dậy rồi rời đi Cô không muốn khóc Nhưng sao nước mắt cứ rơi ra Cô không biết đến khi nào mới thoát khỏi cái cảnh sống trong sự dày vò như thế này. Còn bà Liên, khi bà ta đi ra, ngồi lại vào bàn ăn thì ông Dương liền hỏi. Sao rồi? Bà muốn thấy Ngọc Hoa không còn, để nhanh tống cổ con bé ra khỏi cái nhà này đúng không? Ờ, làm gì có. Tôi chỉ sợ ông rước thứ không sạch sẽ về nhà thôi. Thôi, ông ăn bữa sáng đi, còn ra xưởng gạo làm việc nữa. xưởng gạo đã xong xuôi hết rồi. Tôi cũng nói luôn Kể từ giờ xưởng gạo ở đây Giao cho hai phúc Còn trên huyện giao cho ba khang Ngày mai tôi đưa con út lên huyện đi học lại Rồi tôi về trong ngày Với lại kể từ giờ tôi sẽ ở nhà nghỉ ngơi hưởng tuổi già Chuyện trong nhà từ giờ bà cứ để tôi lo Và không cần quan tâm đến đâu Này ông Dương Ông nói như vậy là sao Chuyện trong nhà từ xưa đến nay Một tay tôi lo liệu hết Tự nhiên bây giờ ông nói như thế Thì kẻ ở trong nhà tự nó xem tôi là cái gì? Ông cũng có biết chuyện gì trong nhà đâu mà đòi quán xuyến. Bộ ông muốn cái nhà này loạn lên hết à? Ông Dương và cả cậu hai đều đứng dậy. Ông ấy liền nhìn cậu hai rồi nói ông ấy đi ra xe trước. Cậu hai nhường đường cho ông Dương bước đi, rồi cậu ấy mới bước theo sau. Ngay lúc đó Diệu Linh không thể nào im lặng được nữa, cô ta liền nói. Anh Phúc. Cậu hai liếc nhìn cô ta rồi nói. Cầm mồm. hạ người như cô không xứng đáng gọi tên của tôi đâu ơ anh vẫn còn giận em sao cậu hai không trả lời mà bước vội đi ra xe để gia đình đưa đến xưởng gạo khi cậu hai và ông dương đã đi rồi thì cô út chẳng muốn ra ngồi cùng bàn tí nào cô út đã bỏ luôn bữa sáng rồi đi thẳng về phòng bà liên ngó trước ngó sau rồi nói diệu linh à tạm thời con cố nhẫn nhịn nhé má ơi kiểu này hoài làm sao con sống nổi đây má Má cũng vì con mà bị liên lụy đây này Giờ ông Dương mà ở nhà Thì coi như má không còn tiếng nói nữa Thôi con cố gắng đi Ăn uống gì nổi nữa Thôi má về phòng nghỉ ngơi đây Diệu Linh tức đến hai mắt nổ ra đống lửa nhỏ Nhưng cô ta làm sao có thể cãi lại lời nói của bà Liên được Đành ngợm ngùi chờ bà ta đi về phòng Rồi Diệu Linh mới dám đứng dậy Bước thẳng một mạch vào phòng cô ta mạnh tay đóng cánh cửa lại ngồi trước bàn trang điểm nhìn thẳng vào trong gương cô ta rõ ràng rất xinh đẹp vậy mà mãi cậu hai cũng chẳng thèm ngó ngàng đến cô ta không biết bây giờ phải chờ đợi hay nhẫn nhịn đến khi nào nữa nhưng rồi cô ta chợt nhớ có chuyện quan trọng hơn cần phải làm cô ta phải nhanh chóng đi thay đồ rồi đi gấp mới được chậm một giây nào thì càng bất an giây đó Cô ta bước ra đường lớn rồi gọi xe kéo đi đến nhà của ông thầy thuốc ở giữa làng Rồi mua thuốc tránh thai cho Ngọc Hoa Làm sao cô ta có thể để Ngọc Hoa mang thai được Cô ta biết bà Liên đang rất ham chóng để ám bồng Bây giờ Ngọc Hoa mà có thai Thì bà ta sẽ đổi ý cưng chiều Ngọc Hoa ngay Diệu linh không thể nào để cô cướp tay trên về vấn đề mang thai được Cô ta cũng biết Cộng hài sẽ không bao giờ làm chuyện đó với cô thêm một lần nào nữa Cũng tại cô ta bỏ thuốc, nên chuyện chăn gối mới xảy ra. Tất cả là ngoài ý muốn mà thôi. Sau khi mua thuốc xong, Diệu Linh nhanh chóng quay về lại nhà của ông hội đồng dương. Nhưng khi vừa đi vào đến phòng, thì đã thấy cửa phòng được mở tang quát. Bên trong lại có con muội và con bích, rồi có thêm mấy đứa gia đình nữa. Cô ta liền nhăn nhó khó chịu, chỉ tay thẳng vào đám kẻ ở rồi hỏi Này, tụi mày làm cái gì ở trong phòng của tao vậy? Cô Út đang ở bên phòng của cô mới bước vào mở cửa phòng định kể lại mọi chuyện cho cô biết nhưng chưa gì hết đã nghe thấy tiếng nói của Diệu Linh. Cô Út đành bước qua bên phòng rồi nói lớn. Anh hai bảo dinh cái giường với cái bàn làm việc qua bên phòng của chị Hoa. Chị né qua một bên cho tụi nó dinh ra ngoài. Đứng giữa lối đi như vậy thì làm sao tụi nó mần việc được. Diệu Linh cảm thấy khó hiểu với lời nói của cô Út. Cô ta liền hỏi lại Này Cô nói cái gì vậy tôi không hiểu Phòng của anh Phúc ở đây Giờ đòi dinh qua phòng của chị Hoa là sao Ai cho phép cô tự tiện mở cửa phòng Rồi muốn làm gì thì làm vậy còn tụi bay nữa Màu cút ra ngoài hết cho tao đi Cả đám kẻ ở Nhìn với hướng của cô út Vì chuyện này hồi sáng ông Dương bảo cô út hãy xem xét Rồi chỉ cho tụi nó sắp xếp Cô út không ưa gì đến diệu linh Nên lời nói của cô ta Cô út không thèm để vào tai Cô Út nhìn đám kẻ ở rồi nói: "Hồi lúc sáng tụi bay có nghe ông hội đồng nói gì không? Giờ tụi bay nghe theo mợ Hai nhỏ hay ông hội đồng Dương hả?" Nếu nghe ông hội đồng thì nhanh tay lại chân, dinh giường với bàn ra khỏi phòng, còn nghe lời mợ Hai nhỏ thì một đứa chạy nhanh ra sưởng, rước ông hội đồng với cậu Hai Phúc về đây gấp. "Này, Thúy Hằng, cô tôn trọng tôi chút đi chứ, dù gì tôi cũng là chị dâu của cô đấy." Cô Út nhìn rượu Linh rồi cười tươi nói: Tôi rất tôn trọng chị Nên mới gọi một tiếng chị Chứ còn không tôn trọng Thì tôi đã kể ra hết những chuyện xấu xa trước đây chị làm rồi Sao? Chị còn nhớ thằng Hải không? Thằng Hải học chung lớp với tôi và chị Thằng mà yêu chị sâu đậm Chị bỏ nhà đi theo nó cả năm trời Đây chính là điểm yếu của Diệu Linh Chuyện đó chỉ có Thúy Hằng biết mà thôi Nên Diệu Linh không dám động đến Thúy Hằng Nhìn qua đám kẻ ở Diệu Linh rất muốn tìm chỗ để trốn vì quá nhục Cô ta vội hét lớn bảo đám kẻ ở và gia đình muốn xin muốn lấy cái gì thì mau xin đi hết đi để cô ta còn vào nghỉ ngơi. Chuyện này mà lọt đến tai của bà Liên thì cô ta biết sẽ xảy ra chuyện lớn cho mà xem. Cô ta rất lo sợ, không ngờ chuyện đã trôi qua hơn cả năm rồi mà Thúy Hằng lại nhớ sai đến vậy nhưng bên trong câu chuyện này có rất nhiều ẩn khúc. Nhớ lại những năm về trước, Thúy Hằng và Diệu Linh là bạn thân của nhau Thúy Hằng lúc nào cũng xem Diệu Linh là chị em thân thiết nhưng không ngờ được rằng ở phía sau lưng của Thúy Hằng thì Diệu Linh lại nói xấu Thúy Hằng đến thập tệ đã có lần Thúy Hằng tự ti đến mức không muốn đi học nữa nhưng lúc đó Hải luôn an ủi Thúy Hằng ở cái tuổi 16 đôi mươi chuyện yêu đương trai gái là không được như thế sẽ bị chửi và đàm tiếu rất nhiều nhưng cô Út đã đem lòng yêu Hải Ngày đêm thẩm nhớ rồi tương tư đến Hải Bỗng một ngày khi đến trường học cũ đã nghe được tin Diệu Linh ôm đồ bỏ nhà đi theo Hải Lúc đó cô Út sốc lắm Cô Út buồn tuổi rồi khóc tận mấy ngày Cô Út rất ghét Diệu Linh Cô Út không hề làm gì đến cô ta cả Luôn luôn xem cô ta là chị em tốt Vậy mà Diệu Linh lại đối xử với cô Út Thật tàn nhẫn Cũng vì chuyện đó mà cô Út đã xin ông Dương và bà Liên Lên trên huyện đi học Cô Út rất ít về lại đây Vì sợ sẽ nhớ lại mọi chuyện năm xưa Nhưng cô Út lại không nghĩ Ông trời sắp đặt chớ trêu như thế Lại cho Diệu Linh làm chị dâu của cô Út Một người ngoài mặt giả nai là ngoan hiền Nhưng sâu trong bụng Thì vô cùng thâm độc Gạt bỏ qua ý nghĩ đó Cô Út vội chỉ đám kẻ ở Dinh đồ qua bên phòng của cô Mặc dù đang rất buồn Khi nhớ lại chuyện năm xưa Nhưng cô út không muốn cho cô thấy vẻ mặt buồn tẻ của cô út, cố gắng gượng cười tươi. Cô út bước qua bên phòng của cô, khi thấy cô đang ngồi trên giường, thì cô út mới cất tiếng hỏi. Chị Hoa, sao chị không nằm nghỉ đi ạ? Sao lại ngồi như thế? Chị còn mệt hay đau ở đâu không? Cô khi nãy nghe thấy tiếng bước chân của rất nhiều người, rồi cửa được cô út mở ra nữa. Nên cô đã nghe được hết những lời Cô Út và Diệu Linh vừa nói Cô cũng khá bất ngờ khi cậu hai Đòi dọn đồ qua bên này sống cùng phòng với cô Cô nói Cô Út này Sao cậu hai lại đòi qua bên này vậy Phòng của tôi đâu có rộng như phòng cậu hai đâu Qua bên này cậu ấy nhìn thấy tôi Thì lại khó chịu hơn đấy Chị đừng suy nghĩ như vậy mà Con người của Diệu Linh nham hiểm như thế Làm sao anh hai Có thể sống cùng chị ta được Anh hai là người rất đề phòng lỡ làm sai ý của anh hai rồi, thì đừng hòng anh hai tha thứ. Với lại em cũng yên tâm rồi, cha đã giao sưởng gạo lại cho anh hai. kể từ giờ cha sẽ ở nhà, em có lên trên huyện cũng không còn sợ chị bị ức hiếp nữa. thật sao cô út? vậy là sau này tôi không còn phải sợ bị ức hiếp nữa rồi. cô út nghe cô nói ra câu đó như vậy, thì rất đau lòng. chỉ mong cậu hai nhanh mở lòng ra, rồi yêu thương chăm sóc cho cô. Bù đắp lại hết những gì mà cô phải chịu đựng suốt những ngày qua. Cô Út rất muốn ôm cô rồi khóc lớn, nhưng phải cố kiểm chế cảm xúc lại vì sợ cô buồn. Cô Út đưa tay ra rồi nắm chặt lấy bàn tay của cô, xoa nhẹ vào lòng bàn tay mềm mại đó, cô Út nói. Em biết chị sẽ kiên cường vượt qua được hết mọi khó khăn trước mắt, nhưng em thật không an tâm chút nào cả. Diệu Linh là người rất mưu mô xảo quyệt, chị phải nhớ thật cẩn thận. Cô ta có cho chị thứ gì Hay kêu chị ăn uống gì Chị cũng đừng nên nhận nhé Anh hai còn bị cô ta bỏ thuốc huống chi là chị Mình phòng người trước cho chắc ăn Tôi hứa với cô út mà Nói thật tôi chỉ sợ má thôi Còn rượu linh tôi không sợ cô ta đâu Tôi chưa bao giờ muốn đem vai vế của tôi Ra so sánh với cô ta Tôi cũng không hề muốn tranh giành cậu hai Tôi chỉ mong những ngày tháng sắp tới Sẽ sống trong yên bình thôi cú thở dài rồi không dám nói ra. Cô út biết rõ không phải ông Dương đột ngột không ra xưởng gạo nữa, ông ấy nói muốn ở nhà hưởng tuổi già, chỉ là cái cớ mà thôi. Sau một phần cô út phải đi lên huyện, từ giờ cô không còn ai bên cạnh hết. Lỡ ở nhà bạn Liên hay Diệu Linh hành hạ thì cô cũng sẽ không bao giờ hé môi nửa lời. Vì thế nên ông Dương mới quyết định ở nhà mà không ra xưởng gạo nữa. Cô Út nói chuyện với cô thêm vài câu thì vội đứng dậy chỉ cho đám kẻ ở sắp xếp giường và bàn làm việc của cậu hai vào phòng. Do cái giường của cậu hai cũng khá lớn nên cô Út đành bảo gia đình dinh bớt một cái tủ ra. Quần áo của cô và cậu hai bây giờ sẽ được sắp xếp chung một tủ chứ không còn chia hai như trước nữa. Đến tận trưa luôn thì mới sắp xếp xong con muội và con bích lật đật xuống nhà bếp phụ xỉ rượu nấu cơm trưa vì cũng đã sắp đến giờ ông Dương và cậu hai về dùng cơm rồi. Cô út đòi giúp cô xếp quần áo của cậu hai vào tủ nhưng cô đã giành làm. Từ sớm giờ nằm lì một chỗ khiến cô út rất buồn chán. Với lại cô cũng nên vận động để ngày mai còn dậy sớm xuống dưới nhà phụ nấu bữa sáng. Khi nãy bà Liên cũng đã cảnh cáo cô rồi. Sáng ngày mai bà ta không thấy cô thì mắc công lại kiếm chuyện với cô nữa. Cô đã rất mệt mỏi rồi. Cô ước gì bản thân có thêm sức mạnh để không còn sợ bà ta nữa. Cuộc đời của cô chưa bao giờ nghĩ đến cái cảnh mẹ chồng nàng dâu nhưng một phần lỗi là do cô. Nếu như cô không chấp nhận lấy hai cây vàng thì đâu có chuyện như ngày hôm nay xảy ra. Nhưng làm sao cô biết trước được điều gì? Chỉ có bước chân vào rồi thì cô mới biết nó vô cùng cay nghiệt. Cô từ từ bước qua bên bàn gỗ rồi ngồi xếp lại mớ quần áo của cậu 2. Ngay lúc này thì bỗng cánh cửa phòng được mở ra. Cậu hai bước đi vào thì đã thấy cô đang xếp quần áo cho cậu ấy. Nhìn xung quanh căn phòng rất ngăn nắp nhưng bị mất hết một cái tủ quần áo. Cậu ấy liền hiểu lý do vì sao quần áo của cậu ấy bây giờ đều nằm hết trên bàn gỗ. Khi cô thấy cậu hai thì vội cúi đầu chào cậu ấy. Sau đó cô xếp đồ của cậu ấy nhanh hơn. Cậu ấy đi làm về buổi trưa cũng hay đi tắm cho mát nên cô phải đi ra ngoài gấp Cô vội nói Cậu đợi tôi chút Tôi xếp xong đống quần áo này rồi sẽ đi ra ngoài ngay Cậu hai nói Đã khỏe chưa Sao không nằm nghỉ ngơi đi Chuyện này bảo con muội hay con bích làm là được mà Dạ tới giờ dùng cơm trưa rồi Nên con bích với con muội Phải xuống dưới nhà bếp phụ dì diệu Với lại tôi nằm từ sáng giờ cũng đã khỏe rồi Cậu không cần quan tâm đâu Cậu hai với tay lấy cái bộ đồ Cô vừa xếp sau đó nói Ngồi yên đó đi, không cần ra ngoài đâu. Cậu hai nói rồi thì bước nhanh đi vào phòng tắm. Nghe cậu ấy nói như vậy thì thong thả ngồi xếp từng bộ đồ cho cậu ấy thật ngay ngắn. Sau khi xong hết thì cô cố gắng đứng dậy để đem đi vào tủ sắp xếp. Chợt lúc này cô mới nhìn qua hướng cái ga giường. Cô sợ cậu hai sẽ thấy cái vết máu của cô. Nên cô đã vội bước nhanh lại tháo tấm ga giường ra để đem đi giặt. Nhưng ngay lúc đó cô lại bị tái nhào xuống mặt đất. Lần này là lần thứ ba trong ngày cô bị té. Cô thật đáng trí, rõ ràng biết bản thân vẫn chưa có thể đi lại bình thường được, mà còn chạy như thế. Bên trong phòng tắm, tiếng xả nước bỗng được tắt. Rất nhanh cậu hai đã mở phòng tắm ra xem có chuyện gì. Cậu ấy chỉ mới bận cái quần vào thôi, mà vẫn chưa mặc áo. Khi nhìn thấy cô đang chật vật dưới đất, thì cậu hai bước nhanh ra rồi bế cô lên. Cô hốt hoảng với hành động đó của cậu hai. Nhưng rồi cậu hai liền hỏi, có sao không, vẫn chưa đi lại được à giây phút đó cánh cửa phòng của cô được mở ra cô út lú đầu vào nói chị Hoa, chị ăn cháo hay muốn gian cơm cùng mọi người ạ cô và cả cậu hai đều nhìn ra hướng cửa lập tức cánh cửa phòng bị đóng mạnh lại cô út đứng ở ngoài mà hai má đỏ rực cô út không biết bản thân đang nhìn thấy cái gì nữa không ngờ là cô út đã thấy được cái cảnh cậu hai đang bế cô như vậy cô út vui sướng vô cùng Nhưng cô út lại đâu biết tất cả chỉ là hiểu lầm. Tại cô bị té nên cậu hai lại bế cô lên giúp mà thôi. Ngay lúc cô đã hiểu ra mọi chuyện thì cô liền bảo cậu hai mau bỏ cô xuống. Cô út đang hiểu lầm cô rồi. Cô muốn chạy theo để giải thích cho cô út biết. Nhưng cậu hai đã xoay người rồi bế cô lại giường. Cả người cô cứng như tượng khi nhìn thấy cậu hai không bận áo. Nước trên người vẫn còn đọng lại trên cơ bắp cường tráng của cậu ấy. Cô liền né tránh không dám nhìn thẳng vào cậu ấy nữa. Nhìn thấy cậu ta không bận áo thì trong đầu cô lại liên tưởng đến cái cảnh hôm qua. Nghĩ đến đó thôi mà cô đã thấy vô cùng run sợ. Cậu hai vội đi ngược vào phòng tắm rồi lau đầu tóc cho khô, sau đó bận áo vào rồi mới đi ra bên ngoài. Thấy cô vẫn còn né tránh nên cậu ấy không ở lại trong phòng nữa. Sau khi cậu ấy đi rồi thì cô mới tự nhiên được một chút Cô cố gắng đứng dậy, bước từng bước một đi qua bên tủ quần áo, rồi sắp xếp quần áo của cậu hai vào bên trong tủ. Cô chợt thấy đầu óc trống rỗng, cái cảm giác khi được cậu hai bế trên tay nó rất lạ. Cô chưa từng được ai bế như vậy bao giờ. Nhưng cũng cố gắng gạt bỏ cái suy nghĩ đó qua một bên. Cô thở mạnh một hơi để lấy can đảm. Đã đến giờ đi lên nhà trên dùng cơm trưa. Cô không thể nào để cô út chăm sóc tận nơi như thế hoài được. Dù gì ngày mai cô út phải lên huyện rồi Cô không nấu gì ngon ngon cho cô út ăn Mà còn hành cô út chăm cho cô như vậy Thật tình cô thấy ngại dữ lắm Đi lại có hơi đau một chút Nhưng cô vẫn cố chịu đựng được Khi đi ra đến nhà trên Cô đã thấy ông Dương đang ngồi nói chuyện với cậu hai Cậu hai đang ngồi ở giữa ghế gỗ dài Khi thấy cô bước ra thì cậu ấy đã nhích qua một bên Để cho cô được ngồi kế bên cạnh của cậu ấy Cô bước từ từ rồi lại cúi đầu chào ông Dương cô nói Con thưa cha Ông Dương thấy cô sắc mặt đã hồng hào hơn trước Thì liền cười tươi giói rồi nói Ờ Ngọc Hoa con đã khỏe chưa đấy Sao không nằm ở phòng nghỉ ngơi thêm vài hôm Mà đã đi ra ngoài này rồi con Cô nhìn ông Dương rồi cười thật tươi Cho ông ấy đừng lo cho cô Phải nói đúng rằng là ông Dương đối xử với cô rất tốt Cô cảm nhận được ông ấy lo lắng cho cô Y hệt như cha của cô vậy Nên cô không muốn ông ấy phải buồn sầu Hay mệt mỏi về chuyện của cô Cô vội nói Con khỏe rồi ạ Cha đừng lo lắng cho con nhé Ờ vậy thì tốt Ông Dương nói rồi Thì bảo con muội mau đi vào bên trong Mời bà Liên Diệu Linh và cô út ra dùng cơm trưa Với lại ông Dương cũng đang có chuyện muốn nói Với cả nhà Đợi đông đủ mọi người Thì ông Dương mới cất tiếng nói Kể từ ngày hôm nay, vợ lớn của hai phúc không cần phải dậy sớm, lo bữa sáng nữa. Bà Liên chen vào nói, ông nói cái gì vậy? Nó về đây làm dâu, cơm nước, đồ ăn uống trong nhà có ba buổi thôi. Mà xuống phụ lặt vặt trước ai bắt ép làm hết mọi việc đâu. Ông đấy, bình vực nó vừa phải thôi nhé. Thân phận của Ngọc Hoa là vợ lớn, còn Diệu Linh là vợ nhỏ. Đáng lý ra vợ nhỏ phải hầu hạ vợ lớn và mọi người trong nhà. Bà nghĩ cái gì mà để Ngọc Hoa làm hết? Còn con dâu của bà đã làm được trò chống gì trong cái nhà này rồi Tại Diệu Linh con bé nó Lời bà ta chưa nói ra hết thì ông Dương đã biết bà ta sắp sửa muốn nói điều gì Hai chữ giàu nghèo nó đâu nói lên được phẩm chất của con người Ông Dương thật sự không thể nào hiểu được Tại sao bà Liên lại có cái tính nết ngang ngược như thế Ông ấy nói lớn Khỏi nói tôi đi quốc trong bụng bà rồi Bà làm như tôi không biết Bà định phân biệt đứa nào giàu, đứa nào nghèo nữa phải không? Đấy, tự bà suy ngẫm đi. Từ ngày có hai đứa con dâu, đứa giàu đó, nó làm được gì cho bà rồi? Còn đứa nghèo khổ, nó lo cơm nước cho bà. Quỳ gối để rửa chân cho bà nữa. Bà làm như tôi không biết sao, nhà này là nhà của tôi. Người ăn kẻ ở trong nhà tôi thuê. Không ai dám giấu giếm tôi bất cứ chuyện gì đâu. Nghe ông Dương nói như vậy, thì bỗng bà ta mặt mày xanh như tàu lá chuối. Đứa nào trong nhà lại dám cả gan Mách lại với ông Dương Chuyện bà ta đã hành hạ cô Nhưng chuyện đó bà ta không sợ Bằng cái chuyện lấy gạo của cha cô Hai tay bà ta run run đăn chặt vào nhau Bà ta nuốt nước bọt xuống cổ họng liên tục Vì quá lo sợ Làm sao bà ta có thể nuốt trôi bữa cơm trưa hôm nay được Từ từ đứng dậy bà Liên nói Tôi không muốn ăn nữa Tôi về phòng đây Tùy bà không ăn nằm lăn ra đó bệnh Để tôi trống mắt lên xem Ai sẽ chăm sóc cho bà Càng đứng lại để nghe những lời nói của ông Dương Thì bà ta càng tức tối Nhưng trước khi ngoảnh mặt đi Bà ta không quên để lại cho cô Một cái liếc mắt lạnh đến thấu xương Còn Diệu Linh cũng vậy Cô ta cũng vội đứng lên Rồi xin phép đi về phòng Chứ làm sao cô ta có thể ngồi lại Ở bàn ăn được nữa Thà chạy trước cho đỡ mắc công bị nghe chửi Ông Dương không quan tâm đến Bà Liên và Diệu Linh Mà vội bảo cả nhà dùng cơm đi Tí ông ấy còn phải đi gặp bạn đánh vài bán cờ cho khuây khỏa. Cơm của ngày hôm nay cũng như mọi ngày, lúc nào cũng nghe thấy tiếng cãi vã rồi mới được dùng cơm. Nhưng nội dung của cãi vã chỉ quay quanh có một mà thôi. Cô không biết đến khi nào cô mới được cảm nhận ăn một bữa cơm dưới gốc đa ngoài ruộng cùng cha của cô. Cô đã thấy thèm cái cảm giác đó. Không cần cầu kỳ thịt cá cao sang, cô chỉ cần vài con ốc với tô canh. là đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Nhưng bây giờ điều đó thật xa vời, không biết đến khi nào cô mới được về thăm cha của cô. Nhìn ra hướng trước sân, trời nắng, đến nỗi, nhìn hoa cả mắt. Không biết giờ này cha đang làm gì, cha có nấu cơm mang theo hay là không. Mấy hôm nay không có cô bên cạnh, chắc cha đã ốm đi nhiều lắm. Tự nhiên nghĩ đến cha, làm gì không biết, hai mắt cô muốn rưng rưng rơi lệ, Cô không dám ngước mặt lên Cô sợ ông Dương sẽ thấy rồi lại buồn bã Từ ngày cô về làm dâu Cô nghe sỉ Diệu nói lại là Ngày nào ông ấy với bà Liên cũng cãi nhau hết Cô có hỏi trước đây Ông ấy và bà Liên có hay cãi nhau không Nhưng sỉ Diệu đã nói trước đây rất ít Còn bây giờ thì ngày nào cũng gây hết Cô sợ cô là ngôi sao chổi của cái nhà này Nên từ khi cô về làm dâu Cô đã gặp hết chuyện này rồi đến chuyện kia Cô không biết phải làm sao hết Sau khi dùng bữa cơm trưa xong, cô đã được cô Út dìu lại về phòng. Cô Út biết cậu hai hôm nay sẽ ở lại nhà ngủ trưa mà không ra sườn nên cô Út không muốn làm phiền cô và cậu hai. Còn cô thì không biết rằng cậu ấy sẽ đi vào phòng nên khi vào được bên trong phòng thì cô đã đi nhanh lại giường, rồi ngồi co do mà khóc thút thít. Cô rất muốn hét lên cho thật lớn cho tâm trạng được thoải mái hơn Cô rất mệt mỏi và khó chịu với cuộc sống hiện tại. Khi cậu hai mở cửa bước vào thì đập vào mắt của cậu ấy là cảnh tượng trên khuôn mặt của cô đầm đìa nước mắt. Cô thấy cậu hai đi vào thì đã vội đưa tay lên rồi lau nước mắt thật sạch. Cô không dám nhìn đối diện cậu hai. Cậu hai liền hỏi. Bị gì vậy? Sao lại khóc? Có gì thì cứ nói ra đi. Hay muốn tôi đi gọi Thúy Hằng qua tâm sự với cô không? Cậu, cậu hai trả tôi về nhà với cha của tôi được không? Tôi không muốn ở lại đây nữa đâu. Sau cậu nói cô vừa nói ra làm trong lòng của cậu hai cảm thấy vô cùng đau xót nhưng cậu hai không bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài mà rất điềm tĩnh. Tiến đến ngồi trên cái giường của cậu ấy cậu ấy nhìn qua hướng của cô rồi hỏi Tại sao lại muốn tôi trả cô về? Cô không sợ lời ra tiếng vào của chồng xóm sao? Hay là cô thấy chán cuộc sống như thế này rồi? nên muốn đi tìm chỗ khác. Cứ nói thẳng ra đi. Tôi rất dễ tính. Nếu tôi thấy hợp lý, tôi sẽ đưa cô về với cha của cô ngay. Tôi không muốn cha và má cứ cãi nhau về chuyện của tôi nữa. Thà trả tôi về, tôi chịu đựng được những lời nói của tròm xóm. Chứ nhìn thấy cái cảnh ngày nào cha với má cũng cãi nhau về tôi hết. Tôi không muốn. Cậu hai nói, cô cao thượng quá rồi đấy. Tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ trưa một chút. Tôi không muốn nghe bất cứ một tiếng động nào nữa hết. Cậu hai nói xong câu đó Thì nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô Cô thấy có chút sợ hãi Nên đã vội nằm xuống Rồi quay mặt vào trong Để không phải chạm ánh mắt của cậu hai Khi thấy cô đã chịu nằm xuống giường rồi Thì cậu hai mới nằm xuống cái giường của cậu ấy Cậu ấy cũng xoay mặt vào trong mà suy nghĩ Không hiểu sao cậu ấy cảm thấy rất buồn và đau lòng Khi nghe cô nói như vậy Cảm giác này nó rất lạ Y hệt như cậu ấy sắp phải mất mát thêm một điều gì đó Nhưng chợt cậu ấy giật mình, không hiểu tại sao lại suy nghĩ về cô làm gì không biết. Cô mà được trả về nhà thì lại càng khỏe, cậu hai chỉ thích được sống một mình mà thôi. Suy nghĩ lung tung một hồi thì cậu hai cũng đã đi vào giấc ngủ. Nhưng hôm nay trong giấc ngủ của cậu hai rất lạ. Cậu hai thấy cậu ấy đang đứng trước ngôi mộ người yêu cũ của cậu ấy. cô ấy tên là Mỹ Hoa. Cậu hai cảm nhận đây không phải là mơ mà nó y hệt như ngoài đời thật. Cậu ấy bước từng bước đến gần ngôi mộ Khủy gối xuống cậu ấy nói Mỹ Hoa, em đưa anh đến đây đúng không Anh nhớ em lắm Em cũng đang nhớ anh Nên mới đưa anh đến đây có phải vậy không em Bao nhiêu năm nay anh mệt mỏi lắm Khi không nhìn thấy được khuôn mặt Và nụ cười của em nữa Anh trở nên lạnh lùng ít nói Làm cho ai ai cũng sợ anh hết Nhưng anh biết Chỉ có em là người duy nhất hiểu anh thôi Cảnh tượng này y hệt như trong phim Mỹ Hoa đang hiện ra từ từ trước mắt của cậu hai Mỹ Hoa cười rất tươi rồi nói Anh đã lấy vợ rồi sao? Hai hàng nước mắt cậu hai bỗng rơi ra Người con gái cậu hai yêu bao nhiêu năm qua Đang đứng trước mặt của cậu hai Mấy năm trôi qua rồi Chưa bao giờ cậu ấy nằm ngủ mơ thấy Mỹ Hoa Đây cũng là lần đầu tiên cậu hai nằm mơ thấy giấc mơ chân thật đến như vậy Cậu hai hít hít sông mũi cay cay rồi nói Mỹ Hòa anh xin lỗi Xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa với em Anh không muốn như vậy đâu trong mơ cậu hai thấy cậu ấy đang đứng song song với Mỹ Hoa Cô ấy lúc này cười rồi nói Vợ của anh là một cô gái rất tốt và còn hiền lành ngoan ngoãn Sao anh không mở lòng ra để đón nhận cô gái đó Anh phải biết trân trọng và giữ cô gái đó bên cạnh nhé Nếu không anh sẽ mất cô gái đó mãi mãi đấy Rồi anh sẽ được hạnh phúc mà thôi Em nói gì vậy Mỹ Hoa Mỹ Hoa mỹ hoa. Cậu hai giật mình tỉnh dậy Rồi luôn miệng kêu tên của Mỹ Hoa Nhưng lúc đó cô vẫn chưa ngủ Nên khi nghe cậu hai cứ nói lớn tên của một cô gái khác Thì cô tò mò mà ngồi dậy nhìn qua hướng giường của cậu hai Cậu hai cũng ngồi bật dậy Hai hàng nước mắt vẫn còn trên khuôn mặt Cậu hai nhìn qua hướng của cô Rồi ngay lập tức đứng dậy đi vào bên trong phòng tắm. Cậu hai thở gấp nhớ lại giấc mơ khi nãy. Không thể nào tin được đó là sự thật. Người con gái cậu ấy nhớ nhung bao nhiêu năm qua mới vừa về báo mộng cho cậu ấy biết. Nhưng cậu ấy đau lòng dữ lắm. Tại sao Mỹ Hoa lại nói ra những lời nói đó? Làm sao cậu hai có thể yêu người con gái khác ngoài Mỹ Hoa? Cậu hai ngồi trong phòng tắm rất lâu, cũng chỉ để suy nghĩ đến những lời nói trong giấc mơ. Đến khi đã bình tĩnh lại, thì cậu ấy mới bước đi ra bên ngoài. Cô vẫn ngồi yên trên giường từ nãy đến giờ. Thấy cậu hai vừa đi ra, cô vội đứng dậy, rồi rót cho cậu hai một ly nước lọc. Bước từng bước đến trước mặt của cậu hai, cô đưa ly nước về hướng của cậu ấy rồi nói. Cậu uống nước đi. Không cần đâu, tôi muốn uống thì tự lấy được. Tôi không phải như rượu linh đâu mà cậu sợ. Nhưng nếu cậu nói như thế thì sau này tôi sẽ không bao giờ tự ý làm gì cho cậu nữa. Cô nói xong thì cầm ly nước để lên bàn gỗ rồi ngồi xuống ghế. Cũng lỡ rót nước rồi, cậu ấy không uống thì cô sẽ uống. Đang định với tay cầm lấy ly nước. Thì cậu ấy đã tiến nhanh đến rồi cầm ly nước trước cô. Ngước lên nhìn cậu ấy. Cậu ấy đã uống cạn cả ly nước lọc. Thường ngày trong phòng của cô không có nước lọc như thế này. Cũng nhờ cô út nói. Cậu hai hay cho người chăm một bình nước lọc lớn để trong phòng Khi nào khác thì tự đi rót uống Chứ không nhờ đến ai hết Sau khi uống hết ly nước Cậu ấy đã đặt mạnh cái ly xuống dưới bản gỗ Rồi đi lên giường nằm lại Không hiểu đây là cái cảm giác gì Chẳng lẽ nào cậu ấy đã động lòng với cô Nên ngày hôm nay mới mơ thấy Mỹ Hoa Về chúc cậu ấy hạnh phúc Nhưng khi nãy nghe cô nói Sẽ không bao giờ làm cái gì cho cậu ấy nữa Thì ngay giây phút đó cậu hai vô cùng bực tức nhưng không nói ra. Cậu hai nghe được tiếng bước chân của cô đang đi lại giường. Không khí bắt đầu im ắng hẳn. Cậu hai chắc cô cũng đã mệt nên đi ngủ rồi. Vừa định quay qua nhìn cô thì cậu ấy đã nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Cậu hai vội xoay người vào trong. Hành động đó rất nhanh. Nên khi cô ngồi dậy thì không thể nào thấy được. Cô không biết ai đang tìm cô nhưng nghĩ chắc chắn không phải là cô út. Vì cô út từ trước giờ toàn gọi tên của cô Hoặc tự ý mở cửa vào Chứ không gõ cửa thế này Cô nhìn qua giường của cậu hai Cô nghĩ cậu ấy đã ngủ Nên vội đứng lên đi ra cửa Mở xem là ai ngoài đó Cánh cửa vừa được cô mở ra Thì cô đã bị đẩy mạnh vào trong Cũng may cô đứng trụ lại được Nếu không đã té nhào xuống đất nữa rồi Cô ngước mặt lên nhìn Thì thấy người đang đứng trước mắt là Diệu Linh Cao chặt hai mày khó chịu Cô hỏi cô ta Này cô muốn gì hả Im ngay đi tôi đang muốn giúp chị đấy Cô bị làm sao vậy Cô vừa xô tôi xem té Rồi bây giờ lại nói muốn giúp tôi Có chuyện gì cô nói nhanh đi Kẻo làm phiền đến giấc ngủ của cậu hai đấy Cô ta nghe nhắc đến cậu hai Thì liền liếc mắt qua nhìn cậu ấy Cô ta hỏi Chồng của tôi ngủ lâu chưa Tôi không biết Cô nói thật chứ không hề nói dối Vì cô đâu quan tâm đến cậu ta Nên làm sao cô biết được cậu ta đã ngủ khi nào Diệu lính lúc này nhìn thẳng mặt của cô rồi cười khinh bỉ Cô ta khoanh tay trước lồng ngực Rồi bước từng bước nhẹ nhàng đến ghế gỗ ngồi xuống Cô ta nói Tạm thời tôi gửi chồng tôi bên này vài hôm Chị cũng biết đấy Vợ chồng thì đôi khi cãi vã Bất đồng quan điểm là chuyện bình thường Với lại anh Phúc Nhìn thế nhưng mà lại không thích phụ nữ Nên tôi mới làm cách đó Mà chị cũng may được ăn nằm với chồng của tôi rồi Sao chị thấy cảm giác thế nào Cô cười nhạt rồi nói Tôi nói thật, tôi chẳng mong gì đến chuyện đó đâu Tôi cũng không muốn tranh giành gì cậu hai của cô hết Còn các chuyện hôm qua, cô muốn nghĩ như thế nào thì cô nghĩ, tôi không quan tâm đâu Chị đừng có giả nai Chồng của tôi ngủ rồi Có gì thì nói quyệt tẹt ra đại đi Trên đời này làm gì có đứa con gái nào gả đi rồi mà không ham muốn chuyện đó với chồng hả chị Cô thấy rất nực cười với câu nói của cô ta Giờ thì cô mới biết cô ta nham hiểm đến cỡ nào Nên cô út không cho cô tiếp xúc với cô ta nhiều Cô thở dài rồi nói Cha mã của cô dạy cô như vậy sao Lấy chồng là phải ham muốn như vậy à Còn cha tôi thì lại khác Cha tôi dạy tôi về đây Phải biết bổn phận của mình Biết chăm sóc cho gia đình chồng Dù có đau khổ hay bị gì nữa Cũng phải biết làm tròn bổn phận Tôi không suy nghĩ được như cô Thôi cô ngồi đây nói nữa Thì cậu hai thức dậy Rồi lại có chuyện không hay xảy ra Tôi mời cô về phòng cho Những lời cô nói ra rất đúng, nhưng lại rất nặng lời. Đây cũng là lần đầu cô đánh đá với đối đầu đối đáp lại với Diệu Linh. Và Liên cô có thể nhẫn nhịn, nhưng còn cô ta thì không. Cô út nói rất đúng. Càng nhẫn nhịn cô ta thì cô sẽ nhận về càng nhiều thiệt thòi cho bản thân cô. Nên kể từ giờ cô không bao giờ câm nín. Để người khác cứ làm tới giờ muốn chèo lên đầu của cô là chào. Diệu Linh tức đến hai mắt nổi đốm lửa. Nhìn trên bàn gỗ vẫn còn cái ly uống nước Cô ta rất muốn ném thẳng cái ly vào khuôn mặt đáng ghét của cô Nhưng cô ta lại sợ cậu hai sẽ thức Ở trong phòng của cô thì không ai bênh vực cô ta hết Lỡ cô ta bị cậu hai đánh thì không biết phải làm sao Cô ta hậm hực đứng dậy rồi đưa tay vào túi quần Lấy ra một viên thuốc đang đựng trong cái bao bì trắng trong Cô ta ném mạnh về hướng của cô rồi cô ta nói Giỏi lắm, sao không nói ra những điều này sớm hơn để cho cả nhà biết bộ mặt giả nhân từ của chị. Nhưng hôm nay tôi không rảnh để nói về vấn đề đó. Ngay bây giờ chị cầm lấy viên thuốc này rồi uống đi. Tôi muốn tốt cho chị nên mua nó, không uống thì coi chừng ôm cái bụng bầu lúc đó khổ. Thì đừng nói tại sao bản thân lại bị như vậy. Cô cầm lấy viên thuốc lên rồi nhìn cô ta, cô nói Tại sao tôi phải uống viên thuốc này? Cô ta cửa nhếch mép rồi nói Sao chị ngu vậy? Chị tự nghĩ đi. Cái nhà này ai ưa bản mặt của chị Má cầm ghét chị nhất đấy Còn chồng tôi nữa Có bao giờ thấy anh ấy nhìn vào cái bản mặt bần hèn của chị không Rồi có thai một cái Ai lo công việc nhà để ra ai chăm cho chị Chị lại là vẫn xui xẻo nữa Liệu má có cho chị mang thai hay là không Tôi nói thế thôi Tôi nghĩ chị không ngu đến nỗi Không hiểu được lời tôi vừa nói Mà uống đi Tôi không làm phiền chị nữa Tôi về phòng đây nên nhớ tôi đang muốn giúp chị đấy. Cô ta đã đi ra khỏi phòng của cô rồi, thì cô mới thở dài nhẹ nhõm cả người. Sau chuyện này làm cô cảm thấy mệt mỏi quá, nhưng đến giây phút này cô mới suy nghĩ lại những lời nói mà Diệu Linh vừa nói ra. Nếu lỡ cô có thai thật, thì không biết phải làm sao nữa. Ai sẽ là người chăm sóc cho con của cô? Những lúc cô làm công việc nhà, cô không thể nào được chăm con. Nhưng chắc gì bà Liên sẽ chấp nhận chuyện cô có thai Lỡ bà ta cho người chụp cái thai của cô ra thì sao Lúc đó ai sẽ là người ở bên cạnh Để bảo vệ cho hai mẹ con của cô Rồi còn cậu hai nữa Diệu Linh nói rất đúng Cậu hai cũng rất căm ghét thứ bẩn hèn như cô Dù biết mọi chuyện cũng chỉ là hiểu lầm Nhưng chưa bao giờ cậu ấy muốn nghe cô giải thích Cô mà mang thai con của cậu ta Thì cậu ta càng căm ghét cô hơn mà thôi Nhưng nếu có thai thì cậu ấy sẽ chịu chấp nhận đứa bé hay là không? Hay cậu ấy sẽ nói là chuyện ngoài ý muốn, cậu ấy không bao giờ muốn chuyện chăn gối xảy ra với cô. Tất cả vì Diệu linh bỏ thuốc nên cậu ta mới làm ra cái chuyện đó. Không hiểu sao trong đầu của cô bây giờ dối tung lên. Cô rất muốn để tự nhiên chứ không muốn dùng đến thuốc tránh thai. Nhưng thời điểm hiện tại cô còn không bảo vệ được chính bản thân của cô thì làm sao có thể lo cho con của cô được. Chợt cô thấy bản thân thật điên rồ Làm sao có cái chuyện cô có thai được Với lại cô cũng không dám uống viên thuốc này Lỡ như đây không phải là thuốc ngừa thai Mà là thuốc độc thì sao Cô đâu thể nào phân biệt được viên thuốc này là viên thuốc gì Cô Út cũng đã căn dặn cô rất kỹ Không được lấy bất cứ thứ gì của Diệu Linh cho Lỡ cô ta muốn hại cô thì phải làm sao Bỏ thuốc cộng hai cô ta còn dám uống chi là cô Trong mắt của cô ta cũng không bằng ngón chân cái của cô ta nữa Cô cầm lấy cái ly rồi đứng dậy đem đi cất Sẵn tiện kiếm chỗ ném viên thuốc này đi Nhưng vừa đứng dậy đi được hai ba bước Thì cậu hai đã bội ngồi bật dậy Làm cô muốn giật bắn hết cả người Xém tí nữa cô đã làm rớt cây ly đang cầm trên tay Vì giật mình nên theo phản xạ Cô lùi bước về phía sau rồi đưa tay lên ngực Ngay lúc đó cậu hai đã quát lớn Cô đang làm cái gì thế? Con nhỏ đó chửi cô ngu là đúng Cô rất ngu Cô đang rất hoang mang Không hiểu là chuyện gì xảy ra Tự nhiên cô lại bị cậu hai chửi Mà không biết lý do là gì Cô ấp úng hỏi Cậu cậu chửi tôi sao Chứ tôi đang nói chuyện với ai hả Tôi đang nói chuyện với cô đấy Chứ không phải nói chuyện với cái đầu gối của tôi Cô định uống thuốc tránh thai đúng không Viên thuốc đó đâu Đưa đây cho tôi Cô chưa kịp giải thích cho cậu ta hiểu Thì cậu ta đã đi tới rồi kéo lấy cái tay của cô Vạch lòng bàn tay cô ra Cậu hai giật lấy cái bị đựng viên thuốc Rồi đi thẳng một mạch vào phòng tắm Bỏ viên đó Xuống ống thoát nước Cậu hai múc ra vài ca nước tạt thẳng vào lối thoát nước Cho viên thuốc chảy xuống phía dưới ống nước Sau đó cậu hai bước ra Khuôn mặt cậu ấy lúc này rất hậm hực bực bội Cậu mới cất tiếng nói Tôi... tôi đâu có định uống đâu Nói dối Rõ ràng cô cầm cái ly định đi về hướng bình nước Vậy mà cô còn nói dối tôi sao Tôi không phải là con nít lên ba đâu Lỡ viên thuốc đó là thuốc độc thì phải làm sao Cô chấp nhận uống luôn đúng không Sao cô ngu dữ vậy hả Cô liên tục bị chửi ngu Trong khi cô đầu có ý định sẽ uống viên thuốc đó Cô bực quá Hai mắt đã đỏ hoe lên Cô vội đặt cái ly qua bên bàn trang điểm gỗ Rồi đi đến ghế ngồi xuống Khi thấy cô im lặng không nói gì hết Thì cậu hai mới nhìn cô rồi nhíu mày nói Sao tôi nói không đúng à Cô làm ra vẻ mặt gì vậy Này cậu hai phúc Sao cậu không bao giờ chịu nghe người khác giải thích gì hết vậy Đương nhiên là tôi biết tôi không nên uống viên thuốc đó Tôi đâu cần phải cậu nói cho tôi biết đâu Diệu Linh dám giở trò với cậu Còn tôi tôi đâu là gì đâu Cô ta đưa thuốc cho tôi chắc chắn có mục đích Tôi có định uống viên thuốc đó đâu Mà cậu lại chửi tôi ngu Vậy tại sao lại cầm cái ly đi về hướng bình nước hả Cái ly đó có phải khi nãy cậu đã uống không Cậu uống rồi thì tôi đem đi cất Chứ đem đi đâu Cái tính của cậu lại sạch sẽ kỹ lưỡng nữa Nên tôi đã lấy hai cái ly Ly lớn này là của cậu Của tôi là cái ly nhỏ Cậu cậu quá đáng lắm Chưa bao giờ cậu chịu nghe tôi nói hết Cô vì quá ức nên đã khóc ỏa lên như mưa Hít hít sống mũi cay cay Cô thấy cậu ta định nói cái gì đó Nhưng cô đã chen ngang vào nói tiếp Lần trước cũng vậy Khi vừa bước chân vào cái nhà này Tôi có ý đồ gì đâu hả Thân phận tôi nghèo hèn tôi biết chứ Nhưng tôi không biết cậu Khang là cậu ba nhà hội Đồng Dương Vậy mà cậu cứ nặng nặc nói tôi có mục đích Trong khi đó cậu là ai tôi cũng chẳng biết Sau cái lần gặp cậu ở bờ sông Thật sự lúc đó tôi thề với trời Là tôi không có biết cậu là ai hết Không nhờ chị hàng xóm nói lại với cha tôi Là cậu đi tìm cha của tôi Thì tôi đã không biết rồi Cậu chưa bao giờ đặt bản thân của cậu vào người khác để suy nghĩ hết. Tôi đã làm gì sai với cậu hả? Cô nói xong hết những lời nói đó thì mới ngước lên nhìn cậu ấy. Cậu ấy đang đứng như trời trồng nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô. Ngay lúc này cô nuốt nước bọt vào trong. Cô bỗng thấy sợ hãi vì không biết ai đã nhập cô để cô nói ra những lời nói đó. Cô đã tự sức họa vào thân của cô rồi. Né tránh ánh mắt của cậu ta, cô từ từ đứng dậy Rồi bước nhanh lại giường nằm xuống Vì quá sợ nên cô đã kéo lấy cái chăn Rồi trùm hết cả người của cô lại Tay chân cô bỗng run cảnh cạch Cô cảm thấy lo sợ vô cùng Lúc này Cậu hai mới cất bước đi Nhưng cậu ấy đi xa khỏi phòng Chứ không phải đi đến giường nằm nữa ra phía bên hầu nhà Cậu hai ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ Để ngắm cây cảnh và vườn hoa ngoài này Trái tim của cậu ấy đến tận bây giờ Vẫn còn đau nhói lên từng cơn Cậu hai chưa bao giờ để ai nói lý lẽ với cậu ấy Cô lại là người đầu tiên làm điều đó Nhưng những lời của cô nói hoàn toàn đúng Quả thật cậu hai đã hiểu lầm cô rất nhiều chuyện Cũng vì hiểu lầm cha của cô và cô Nên đã căm ghét cô từ cái lần gặp cô ở trong ngôi nhà này Cậu hai cảm thấy bản thân thật tệ Khi chưa từng nghe cô giải thích dù chỉ một lời nào Cậu hai biết chắc cô đã tức giận dữ lắm nên mới nói hết ra nỗi lòng của cô như thế Thật sự giờ phút này Cậu hai không biết phải ăn nói làm sao với cô Tự nhiên trong lòng của cậu hai Lại sợ cô giận cậu ấy Nhớ lại ngày hôm qua Chính lòng bàn tay này Đã tát cô một cái rất mạnh Kể từ cái tát đó Cậu hai như bị cô làm cho rối loạn tâm trí Đầu óc của cậu hai Cứ suy nghĩ về cô Chẳng lẽ nào cậu ấy đã động lòng rồi sao Cô chỉ mới xuất hiện gần 10 ngày nay thôi mà. Làm sao có cái chuyện cậu hai động lòng với cô như thế? Cậu ấy đang rất cố gắng để không còn suy nghĩ đến cô nữa. Nhưng mãi vẫn không được. Khuôn mặt của cô lúc lạnh lùng rồi đến lúc cô khóc. Lúc cô sợ hãi khi thấy cậu ấy. Từng cử chỉ và hành động của cô đang hiện trong đầu của cậu hai. Nhưng chợt cậu hai mới nhớ cô chưa bao giờ nhìn cậu hai. Rồi cười cho cậu hai thấy. Thở ra một hơi mệt mỏi. cậu hai ngước lên trên bầu trời xa xăm. Cảm giác này thật lạ. Nó làm cậu hai cảm thấy lo lắng rồi đến mệt mỏi. Bây giờ lại còn sợ đến cảm giác mất mát nữa. Nhưng không có cái gì là trùng hợp đến thế cả. Hôm nay cậu hai đã mơ thấy Mỹ Hoa. Chắc chắn cô ấy đã biết cậu hai động lòng với cô nên mới về báo mộng như thế. Nhưng khi nhớ lại giấc mơ thì cậu hai luôn ghi nhớ từng câu từng chữ mà Mỹ Hoa đã nói. Cậu hai chắc chắn một điều rằng Mỹ Hoa đang nói đến cô chứ không phải Diệu Linh. Diệu Linh không bao giờ bằng được một góc của cô. Khóe môi cậu hai bỗng cong lên. Giờ cậu ấy mới để ý cô tên là Ngọc Hoa. Còn người yêu cũ của cậu ấy lại tên là Mỹ Hoa. Hai cái tên giống nhau. Lẽ nào ông trời đã sắp đặt mọi chuyện và để cho cô đến bên cậu hai. Cho cô thay thế vị trí của Mỹ Hoa. Sống cùng cậu suốt khoảng đời còn lại. Nhưng nếu bây giờ cậu hai nói cậu ấy đã động lòng với cô thì không được vì trong trái tim cậu ấy bây giờ vẫn còn Mỹ Hoa. Người con gái đó không bao giờ cậu ấy quên được và cậu ấy cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân cậu ấy sẽ quên đi Mỹ Hoa. Nhưng cuộc sống này đâu thể cứ sống mà luôn nhớ về những ký ức. Mỹ Hoa bây giờ đã là ký ức và sẽ là một ký ức tuyệt đẹp nếu như ông Dương mà biết được Suốt mấy năm qua, cậu hai không chịu lấy vợ là vì lý do đó Chắc chắn ông ấy sẽ rất đau lòng Cậu hai phải nói là rất thương ông Dương và bà Liên Nhưng cậu ấy lại rất thích cách dạy dỗ con cái của ông Dương Cậu hai luôn muốn bản thân sau này lớn lên thành tài y hệt như ông Dương vậy Nhưng cũng đã có lúc cậu ấy nghĩ Cậu ấy rất muốn có một người vợ ngoan hiền lại đảm đang Chứ không giống như tính tình của bà Liên Cậu hai cười nhạt nhớ lại hết mọi chuyện mà bản thân đã mong muốn Giờ đây cậu ấy đã có một cô vợ rất đảm đang và ngoan hiền là Ngọc Hoa rồi Điều đó không phải trước đây cậu ấy đã từng mong muốn sao Thôi cũng đã đến lúc cất đi hết mọi ký ức đau buồn Có lẽ Mỹ Hoa ở trên trời cao cũng mong muốn cậu hai đem lại hạnh phúc cho cô Giấc mơ của ngày hôm nay cũng đã nói lên tất cả rồi Cậu hai biết suốt khoảng thời gian vừa qua Cô đã phải chịu ấm ức nhiều rồi. Cũng đã đến lúc cậu hai nên bảo vệ và bù đắp lại cho cô. Ngay lúc này cô út bỗng đi đến rồi đặt trước mặt của cậu hai một ly nước cam ép lạnh. Khi nãy cô út thấy trong người cứ buồn buồn làm sao. Đi lại ngồi xuống ở cái ghế gỗ đối diện cậu hai. Cô út cười rồi nói Em thấy anh hai có vẻ đang rất mệt mỏi đúng không? Nên em đi pha nước cam cho anh hai nè. Ờ. Ngày mai đi về trên đó sớm đấy. Rồi có chuẩn bị hành lý xong hết chưa vậy? Anh hai yên tâm đi. Em đã chuẩn bị xong hết rồi. Nhưng bây giờ em đang rất lo lắng đây này. Không biết em lên đó rồi. Chị Hoa ở nhà sẽ như thế nào? Em sợ lắm. Anh hai này Em có thể gửi chị Hoa cho anh chăm sóc được không? Lo học đi. Chuyện ở nhà để anh lo. Cũ thở dài rồi nói. Em nói thật nha. Anh có muốn Diệu Linh ở trong căn nhà này không? Cút hỏi một câu thật là dư thừa Cho dù có cho cậu hai cả thúng vàng Cậu hai cũng chẳng thèm ngó ngàng đến cô ta Dù chỉ là cái liếc mắt Sống cùng nhà với một con rắn độc Cậu hai vô cùng khó chịu Nhưng cậu hai lại không thể cãi lời nói của bà Liên Nghĩ đến cậu hai lại càng thêm tức Cái cảnh tượng ngày hôm qua lại hiện trong đầu của cậu hai Cũng tại bị cô ta bỏ thuốc nên cậu hai mới làm chuyện đó với cô. Còn tắt cô đến nỗi hoảng sợ mà ngất xỉu nữa chứ. Nghĩa đến cậu hai chỉ muốn đi tìm cô ta rồi bóp cổ cho cô ta chết đi cho rồi. Cậu hai lúc này mới nói. Má cứ bênh vực con nhỏ đó chằm chằm. Làm sao tống cổ cô ta đi được? Mới vừa nãy cô ta đem thuốc dì qua cho Ngọc Hoa uống kìa. Cũ sợ hãi hỏi gấp. Anh hai nói cái gì? Dịu Linh đem thuốc qua cho chị hai uống. Rồi, rồi chị Hoa có sao không? Không được, em phải vào phòng xem chị Hoa có bị gì không? Cô Út ngay lập tức đứng lên Nhưng cậu hai đã kéo tay cô Út lại Rồi đã mắt ý bảo cô Út hãy ngồi lại xuống ghế Cậu hai lúc này cứ chần chừ không biết phải nói ra làm sao cho cô Út hiểu Cô Út vì quá lo lắng Với một phần thấy cậu hai không chịu nói ra Nên đã rất lo lắng cho cô Cô Út hỏi tiếp Anh hai, có chuyện gì rồi phải không? anh muốn nói cho em biết đi à không có gì đâu nhưng cô ấy không có uống em đừng lo nhưng anh vừa hiểu lầm tưởng cô ấy anh đã lỡ lời quát tháo rồi chửi cô ấy ngu này kia sao quá ấm ức cô ấy khóc bù lu bù loa ở trong phòng ấy giờ anh hai cảm thấy bản thân có lỗi nên mới đi ra ngoài này ngồi đúng không ừ em khoan hãy vào trong đó cô ấy không muốn cho em thấy lúc cô ấy khóc đâu Cô út nhìn thẳng vào mắt của cậu hai sau đó mỉm cười Quả thật cô út đã đoán không sai Cậu hai dần dần đã có tình cảm với cô rồi Nhưng đó là điều dĩ nhiên thôi Vì Ngọc Hoa xứng đáng có được một hạnh phúc trọn vẹn Nhưng làm sao có thể sống hạnh phúc được khi cậu hai còn có thêm một người vợ nhỏ nữa Cô út biết cô sẽ không bao giờ tranh giành cậu hai Và cũng biết cậu hai sẽ bỏ ra một khoảng thời gian rất lâu để chinh phục được trái tim bị tổn thương của cô Nhưng cô út vẫn luôn cầu mong Cái ngày nhìn thấy cô và cậu hai Được hạnh phúc bên nhau Cô út cũng nôn nóng Có thêm đứa cháu nữa thì lại càng tốt Nghĩ thế thôi mà trên môi của cô út Đã cười tủm tỉm rồi Cậu hai thấy cô út có thái độ rất lạ Nên liền hỏi Này Thúy Hằng em bị làm sao vậy Anh hai đang nói chuyện với em rất nghiêm túc đấy Anh hai không được chối nhé Anh hai đã có tình cảm Với chị Hoa rồi đúng không Ờ làm gì có chuyện đó Thôi Đi ngủ trưa đi, coi nghỉ ngơi ngày mai đi về trên huyện kìa. Nhưng mà anh hai, cho em mượn chị Hoa tối đêm nay đi. Anh về phòng của anh một hôm đi được không? Chị em đi về trên huyện rồi sẽ rất nhớ chị ấy đấy. Cộng hai vội đứng dậy rồi nói. Không có cái chuyện anh về phòng gì đâu. Căn phòng đó không phải của anh nữa, nói nhiều quá. Hai chị em ngủ chung hay nằm tán gẫu đến sáng hả? Thôi, mạnh ai, về phòng nấy đi nhé. Cậu hai nói rồi, thì với tay cầm lấy ly nước cam rồi đi về phòng. Ngồi nói chuyện với cô út một hồi nữa là có bao nhiêu chuyện cậu hai sẽ nói cho cô út biết hết. Vì cái tính luôn giấu tất cả mọi chuyện buồn trong lòng, nên ai nhìn cũng tưởng cậu hai là một người rất lạnh lùng ít nói. Nhưng tính nết của cậu hai cũng y hệt như cậu Khang vậy. Lúc nào cũng quan tâm đến người khác, nhưng cậu hai rất thẳng tính. Với lại đã không thích ai rồi thì ghét ra mặt luôn chứ không hề giấu diếm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Nước mắt mở là dòng sông của tác giả Minh Anh.